Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 46, Phúc Hắc Cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện thì thấy động tác trên tay của lục nhâm giáp cứng đờ. Hé ra khuôn mặt không tính là anh tuấn vặn vẻo khiến ngũ quan đều lệch vị trí. Đương nhiên rất nhiều người đều hết sức cảm thông cho hắn. Bị mất mặt xấu hổ trước nhiều người như vậy ai còn có thể tâm như chỉ thủy Đồng giảng đối với đối phương có sát ý lục nhâm giáp rốt cuộc nhìn không được Nắm cổ tay nàng siết chặt giống như muốn đem nó bẻ gãy Giận dữ mắng Tiện nhân Ngươi không phải chỉ có một sư phụ là luyện đan sư cấp 3 thôi sao Nhưng đó là sư phụ ngươi không phải phụ thân ngươi tiểu giả loại có cha sinh không có mẹ dưỡng Người nói ai là giả loại trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng không khiến nàng có một chút sợ hãi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thịnh nộ của phong luyến vãn chợt lạnh như băng huyết mâu âm u chợt lói lên lãnh diễm như thể muốn đem người trước mặt cắn nuốt cùng người nhà cách xa nhau hai thế giới vốn là vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong lòng nàng Người khác nói nàng như thế nào nàng đều có thể cắn răng ẩn nhẫn Nhưng nàng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác dám vũ nhục phủ máu của mình Đụng đến chỗ đau của nàng Lục nhâm giáp càng thêm quá đáng Cuồng tiếu nói Nếu ngươi không phải giá loại Vậy ngươi liền hô lên tên của phủ máu ngươi a, Xem chúng ta mọi người có biết hay không Lời này vừa nói ra, mọi người đang xem kịch vui sắc mặt đều có chút biến hóa Theo như lời hắn nói, những người mà phụ mấu không có danh tiếng đều là dã loại sao Ở chỗ này đệ tử ra thế hiển hách rất nhiều Nhưng xuất thân bần hàn cũng không thiếu Thành tựu đạt được đều là do bản thân phải trải qua bao khổ cực mới có Phụ mẫu bọn họ phần lớn đều là người làm ruộng. Lời này của lục nhâm giáp quả thực có thể khiến cho nhiều người tức giận Bàn tay giấu bên dưới y bào màu xám của hàn ảnh trọng cũng đã nhanh xiết chặt thành quyền Móng tay thu bổ chỉnh tề đâm vào lòng bàn tay phát đau Nhớ tới một chàng đại hỏa chôn vùi vô số thân hướng kia Hắn vô luận như thế nào cũng không thể bảo trì bình tĩnh đang muốn nói gì phản bác lại một cánh tay nhỏ bé vươn đến chắn ở trước người hắn ngăn cản hắn nói chuyện phong luyến vẫn mang theo nụ cười phấn nổ khiến người khác khiếp đảm nàng tận lực bình tĩnh hỏi lục nhâm giáp lục thiếu trưởng môn ta hỏi ngươi phụ thân của ngươi là ai lục nhâm giáp trong lòng tuy nghi hoặc vì sao nàng lại hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều biết này Bất quá hắn vẫn ghiêu ngạo ngang tàng trả lời, trưởng môn táng hồn đảo, vậy tổ phụ người thì sao? Tiện nhiệm trưởng môn táng hồn đảo, tăng tổ phụ, thượng nhiệm trưởng môn táng hồn đảo. Này một hỏi một đáp khiến mọi người vây xem nghi hoặc không thôi, mà lục nhâm giáp trong lòng hơi trầm xuống. Hắn tựa hồ biết nha đầu kia đến tổ cùng muốn hỏi cái gì? Vậy thủy tổ phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân phụ thân, thân của ngươi là ai tức giận của Phong luyến Vãn khi hỏi mấy vấn đề này giảm đi không ít. Nụ cười hoàn mỹ xảo hoạt làm người ta run sợ. Trên trán lục nhâm giáp ẩm ẩm toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Lịch nhiệm trưởng môn táng hồn đảo đến nay cũng chỉ ít hỏi mấy người. Huống chi mấy trăm năm trước Chức vị trưởng môn táng hồn đảo Là do người khác nhường cho Tổ tiên của hắn tất nhiên là vô danh rốt cuộc nói không ra lời đi âm mưu thu lưới B H N Luyến ván tươi cười trong mắt mọi người Giống như ác ma bừng tỉnh Vậy tổ tiên của ngươi phụ thân Phụ thân Phụ thân Phụ thân Phụ thân Phụ thân Phụ thân, thân, thân Chính là dã loại Mà ngươi chính là giá loại, giá loại giá loại giá loại giá loại giá loại giá loại giá loại giá loại Lục Nhâm Giáp là một tiểu giá loại Nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn. Ta không thể không khâm phục tài năng mắng người không thô tục Giết người không thấy máu của ván tỷ